Chợ phía Đông được chia thành 9 khu vực bằng 4 đại lộ song song được dài sòi Rồi đầm nén chặt, mặt đường kiên cố, rộng trừng gần 10 thước, có rãnh thoát nước và vỉa hè riêng Giao nhau thành hình chữ T 3 khu vực lớn ở giữa là sở quản lý thị trường, sở bình chuẩn, sao và kho tồn chữ lương thực 6 khu vực còn lại bao gồm quán rượu, quán thịt, tiệm điểm tâm, in ấn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 tóc màu, nâu đang dựa nghiêng vào cửa sổ lầu hai đánh đàn không cười nói, ngũ tẩu, tẩu xem đó là ai? Mã Nhã Nhi, đúng không? Là người lần trước, chuốc say ngũ ca, lần này đến phiên trương thị không cao hứng, chè môi nói, ta thấy nàng cũng đâu hơn ai, đánh đàn cũng khó nghe bỏ sư. Mẫu đơn, cười tủm tỉm nghe hai tẩu tẩu đấu võ mồm,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 Đẻ quý giá, tươi đẹp đáng yêu, lại tò mò nhìn nàng, chỉ nghĩ là tiểu nương tử của gia đình giàu có nào đó đi xem náo nhiệt nên mới muốn đùa dỡn nàng một chút. Ai ngờ mẫu đơn lại cười đáp lại, tuy nụ cười đó mang theo chút ngượng ngùng nhưng lại không lộ ra khinh thường, nàng ta nhướng mày kinh ngạc, quay đầu nhìn vào bên trong cười nhẹ, bên. Ngoài có một tiểu mỹ nhân, cười nhìn rất xinh đẹp.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 Không phải Phan Dung thì là ai, cũng không có ai bị rơi túi. Thơm, rõ ràng là bị đùa giỡn. Vũ Hà phỉ nhổ, đoàn bộ không thấy rõ người nọ là Phan Dung, chỉ mắng, đồ sắc lang không biết xấu hổ. Bị mù hay bị điên không biết, ta thấy hay trong mắt người bị rơi mắt, trương thị cùng. Tôn thị cũng không xấu hổ, chỉ vỗ tay cười to, đúng là bị rơi mất trong mắt rồi.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 Là gia quyến nhà ai mà làm huynh ngây ra như tên đầu đất vậy? Phan dùng cụp mắt suy nghĩ rồi cười phất tay kêu mã nhã nhi lui ra, ngồi xuống bên. Người lưu sướng nói, huynh đoán xem, lưu sướng không kiên nhẫn nói, đoán cái gì mà đoán. Không nhìn thấy ta đang phiền sao? Rốt cuộc huynh có đáp ứng không? Phan dùng biếu môi, huynh lại không phải không biết tính tình của A huynh.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 Ai kêu Hà Mẫu Đơn nàng đang trong thời kỳ đặc biệt, lại không thành thành thật thật ở trong nhà còn chạy ra ngoài lượn lờ làm gì? Chứ, ai ra, không biết lúc này Hà Mẫu Đơn có lấy roi quất lưu sướng không nhỉ? Phan Dung nhịn không được mà kích động.